270 không có điều ác. Chúng ta có hai loại vấn đề trong đời mình. Loại thứ nhất có thể giải quyết được và chúng ta phải làm mọi nỗ lực để giải quyết chúng. Loại thứ hai là những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết hay vượt qua. Chúng ta cần kiên nhẫn để sống với chúng và tiếp tục cải thiện bản thân. Bạn có thể lo lắng về nhiều thứ. Nhào túng bất đắc, nhút nhát và bị vô khống. Nhưng ngay khi bạn tự sót thương mình và cảm thấy khốn khổ, khi bạn cố tận dụng bất cứ tình huống nào một cách tốt nhất như có thể, thì thay vì cảm thấy tuyệt vọng, bạn sẽ cảm thấy tự tin và phấn khích về đời mình. Khi bạn không thỏa mãn trong đời mình, hãy giống như một con sên và rút lui vào trong vỏ. Hãy đợi cho đến khi hoàn cảnh hết khó khăn. Đời bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn và bạn có thể tiếp tục bước đi. Chúng ta thường hay nói rằng sự khổ là xấu ác. Nhưng nếu không có sự khổ, chúng ta sẽ không biết những giới hạn của mình. Chúng ta phải thừa nhận rằng sự khổ cho ta thấy những giới hạn của mình. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đối với ai ở bất cứ thời gian và không gian nào sự khổ đều có tác dụng tích cực. Tích cực hay không còn tùy cái tiếp nhận của chủ thể đang khổ đau.